Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 1855, vừa ý vừa ý. Cảm nhận được nguyên quân huyết giáp đang dung hợp là một với thân thể mình, Tân Ninh thấy khí tức được nối thông, không ngừng hòa hợp huyết giáp. Nguyên quân tiên kiếm và nguyên quân huyết giáp này là một bộ tấn công phòng ngự. Khi kích hoạt tiên kiếm, tiên giáp chắc chắn có phản ứng, đợi chàng sử dụng sẽ hiểu được. Rất nhanh, nguyên quân huyết giáp hóa thành một đạo huyết mang, lấy lên và dính chặt vào bề mặt cơ thể tần Ninh ẩn vào trong máu thịt. Khúc Phỉ Yên đến gần tần Ninh, chỉnh lại quần áo cho hắn, không khỏi nói, Ê bây giờ đã là tiên thánh rồi, có phải càng mạnh mẽ hơn không? Cái gì mạnh mẽ hơn cơ, Ê Tân Ninh không hiểu hỏi. Biết rõ rồi mà còn hỏi, đôi tay ngọc ngà của Khúc Phỉ Yên đưa qua, cười nói, kể lúc chàng còn ở cảnh giới tiên hoàng, thân thể không chịu được, nhưng giờ đã là tiên thánh, có lẽ sức chịu đựng đã tốt hơn. Vừa rồi không phải nàng nói, không hài lòng với ta sao? Vừa ý vừa ý, ta vô cùng hài lòng với chàng, y vậy sao? Ưm ươm Trong sơn cốc, ánh nắng chiếu rọi, khí hậu ấm áp, cây cối hoa cỏ và bóng hai người giao nhau, tạo thành một sự tương phản hoàn hảo hiếm có, cảnh tượng đẹp càng đẹp hơn. Tiên vực thái thần thường xuyên xuất hiện dao động. Sau khi núi Thánh Long bị hủy diệt, tin tức hàng chục vạn tộc nhân của cử âm tộc bị đồ sát tại dãy núi này đã hoàn toàn được lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Tân Ninh đã vang vọng khắp Tiên Vực Thái Thần. Cái tên này đột nhiên nổi tiếng, trước đây chưa từng nghe danh ở Tiên Vực Thái Thần. Nhưng bây giờ lại rủ dậy, người ta nói rằng, Huyền Ninh các đều cúi đầu nghe theo. Tiên Vực Thái Thần, Nam Vực Đại Địa, nơi tọa lạc Nam Đấu Thiên Tông. Toàn bộ Tiên Vực Thái Thần được chia thành chính khu vực chính, mà Nam Đấu Thiên Tông cũng nằm ở phía nam của vực này. Hướng về phía tây, vực Tây Nam là vùng đất của bán tiên lầu. Phía đông, vực tây nam, mà vùng đất của xích diệm tiên môn. Nam đấu thiên tông và xích diệm tiên môn đã đánh nhau không biết bao nhiêu năm. Hai bên hiểu rất rõ nhau, mà lần này, có sự tham gia của phương tộc, khiến cho áp lực của nam đấu thiên tông tăng lên gấp đôi, nhưng trong nam đấu thiên tông lại bất ngờ xuất hiện hai vị tiên tôn. Đã nhiều năm như vậy, nội chiến trong tiên vực thái thần không có sự can thiệp của tiên tôn, mà hiện tại lại xuất hiện những hai người. Nam vực tiến về phía bắc, cách trung vực hàng ngàn dặm. Gần Nam vực có một dãy núi quanh năm mù sương có tên là Nam Vân Tiên Sơn. Nam Vân Tiên Sơn là một vùng đất rộng lớn cổ xưa, rộng hơn nhiều lần so. Với núi Thánh Long. Đồng thời, đây cũng là vùng đất không có người. Nhưng bây giờ, cửu dương tộc lại xuất hiện ở Nam Vân Tiên Sơn này. Ngày nay, trong Nam Vân Tiên Sơn, sâu trong dãy núi hàng vạn dặm, Một dãy núi cao cổ xưa bao vây bốn phía, những ngọn núi này bao quanh đại địa, bán kính lên tới hàng ngàn dặm, nối tiếp bởi từng tòa từng tòa thành. Nơi này chính là nơi Cửu Dương tộc tọa lạc. Khu vực vạn dặm này vốn dĩ là một vùng núi hoang vu, nhưng trong những năm gần đây đã được Cửu Dương tộc cải tạo lại, phát triển thành các tòa thành nối liền với nhau. Vả lại, trong tiên vực Thái Thần rộng lớn, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc có hàng chục cứ điểm của chúng. Cứ điểm của cử âm tộc ở núi Thánh Long là lớn nhất. Cứ điểm lớn nhất cử cử dương tộc chính là Vân Nam Thiên Sơn. Cử âm tộc và cử dương tộc năm đó để vào được tiên giới đã phải trả một cái giá rất đắt. Đừng thấy bây giờ bọn chúng có hàng trăm vạn chiến binh, nhưng trên thực tế năm đó khi mới bước vào tiên giới, con số đã lên tới hàng tỷ. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net